Vụ án thứ sáu, hung thủ vô tội chương 13, nội quỷ Cậu đang nghĩ tới cái gì vậy? Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi Ừm, uhm, chiêu xoa cầm Trèo xuống sườn, trẻ tới phòng chứa đồ Đem xa ba cái hộp Đây là cái gì? Bạch Ngọc Đường thắc mắc Nhìn ba cái hộp trông như hộp xầy đặt trên bàn. Triệt chiêu mà hộp ra, bên trong chưa đầy thư tín, đều là thư của độc giả gửi tới, biên tập tập hợp lại rồi chuyển cho tôi. Triệt chiêu lục vùng trong miệng, mặt liếc liếc Bạch Ngọc Đường, Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường, tay chỉ chỉ ba cái hộp giấy. Sao tôi lại không biết gì về mấy cái này? cậu ghen ghê gớm như vậy, triệt chiêu nhọt giọng thì thào, không bị cậu lén đốt hết mới lạ. hừ, mạch ngọc đường cao mày trong lòng thầm nói, chờ cậu đọc xong tôi đem ra đốt tất triệt chiêu đưa từng phong thư lên soi trước ánh đèn, dường như đang muốn nhìn xem trong phong thư có gì, cậu muốn tìm cái gì? Bạch Ngọc Đường lại hỏi: "Tôi nhớ có mấy phong thư bên trong đều kẹp mấy hình bông hoa gì đó." Hoa? Bạch Ngọc Đường cũng cầm một phong thư lên, soi trên đèn. "Niêu Nhi, cậu chưa mở mấy phong bì đó ra xem à?" "Ừ, mỗi một phong thư đều chỉ soi lên trên đèn thôi, Rất thú bị chết Chiêu thành thật thú nhận." "A!" tìm được rồi, vừa nói vừa rút ra ba phong thư màu hồng nhạt, sống hệt nhau, đưa cho Bạch Ngọc Đường xem, là mấy phong thư này này, là thư đầu tiên cũng được gửi từ nửa năm trước rồi. Bạch Ngọc Đường cao mày nhìn phong bì, không có tên người gửi hay nhận, chỉ có một cái tên học sinh. Chà, ai lại lấy cái tên thế này? Bạch Ngọc Đường lắc đầu mở phong bì. Quả nhiên, có vài cánh hoa nhỏ rơi ra từ bên trong. Chỉ có điều, sắc hoa không phải đỏ tươi như lúc nãy, mà đã hơi ngả sang màu đen, đen thẫm như màu son. Bạch Ngọc Đường làm cảnh sát đã lâu năm, dĩ nhiên vô cùng quen thuộc với màu sắc này. Đây là màu máu khô. Chuyển chiều nhanh chóng rút ra từ bên trong một lá thư, chăm chú đọc thư viết gì vậy? Bạch Ngọc Đường tò mò vươn người tới cùng đọc với Triệt Chiêu. Lá thư này vô cùng dài phải tới vài trang, nét chữ nắn nót bên trong còn có bản số liệu và tranh vẽ minh họa. Thoạt nhìn trông thật giống bài tập của một học sinh. Tực không hồ người viết là cái tên học sinh. Tốc độ đọc của Bạch Ngọc Đường không thể sánh với Triệt Chiêu. Triệt Chiêu xem một trang, anh cũng chỉ đọc được vài chữ. Vậy nên cuối cùng, anh quyết định từ bỏ, chờ Triệt Chiêu đọc xong, tóm tắt lại là được. Như vậy, Bạch Ngọc Đường liền cúi xuống chuyên tâm xem xét mấy cánh hoa kia. Haiz. Triệt Chiêu nhanh chóng xem xong cả ba lá thư, buông thư xuống bàn, thở dài một tiếng. Làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường ngợt đầu nhịp anh. Trong thư nói gì? Mấy lá thư này không khác nào đang mô tả quá trình diễn biến tâm lý của một con người. Trên chiêu, sờ bức thư thứ nhất lên, có bốn trang giấy rồi nói. Khi viết lá thư này, người đó là một học sinh có lòng hiếu kỳ và sự nhiệt tình, muốn tìm hiểu tâm lý học nhưng lại nghiên cứu sai phương hướng. lại cầm Bức thư thứ hai có hai trang, anh nói tiếp Bức thư này người đó đã lạc lối quá xa trên con đường sai lầm ấy Hơn nữa còn bắt đầu phá vỡ cả nhân sinh quan của chính mình Bức thư cuối cùng, triệt chiêu cầm lấy lá thư chỉ nhỏ bằng miếng đầu phu khô Hắn ta đã trở thành biến thái Bạch Ngọc Đường nhận lấy ba bức thư nhìn một hồi Rồi quay lại hỏi triệt chiêu Cậu nói cụ thể xem Bức thư thứ nhất triệt chiêu chỉ vào phong thư Người này thiếu điều phân tích nguyên các quyển sách của tôi Hơn nữa còn tỏ ý nghi ngờ một số quan điểm trong sách Ý tứ đại khái là Hắn ta cảm thấy hương thú Với những vấn đề tôi cố ý tránh đề cập trong sách Những vấn đề cậu cố ý tránh đề cập tới Bạch Ngọc Đường tới đây Cũng tỏ ra hứng thú Cầu viết sách Cố ý tránh nói chuyện gì Thì ví dụ như một vài chi tiết Trong tâm lý tội phạm Phương pháp thôi miên Làm thế nào để hạ ám chỉ Đều là những vấn đề chuyên môn Không thể tự học mà thành Chiệt chiêu đáp Tôi chỉ sợ viết ra rồi Có người sùng bảy bá Hại người hại mình và thôi Ừ Bạch Ngọc Đường cũng đam chiêu gật đầu nhưng xem ra tên này phạm là những vấn đề không phổ thông lại càng tỏ sân thú đấy chỉ là chuyện phụ cậu xem chỗ này này triệt chiêu chỉ tay vào sổ thư cuối cùng nhìn hắn viết mà xem tôi biết ngài có thể đọc được lá thư này cũng có thể không đọc được nhưng tôi vẫn muốn nói i love you bạch ngọc đường vĩ môi chỉ đọc xong có một quyển sách mà có thể lớp luôn được sao? còn là thư thứ hai triệt tiêu chỉ vào bức thư tiếp theo trong lá thư này hắn nói rất nhiều về thành quả nghiên cứu tâm lý học của chính hắn tất cả đều nói về vấn đề thao tác kỹ thuật ứng dụng trong thực tế cậu nhìn câu cuối của hắn mà xem bạch ngọc được ngó sang Lập tức thấy câu cuối cùng hắn viết chính là Ngài nói xem Nếu tôi dùng thành quả nghiên cứu của chính mình để phạm tội Can you catch me? Cash? Bạch Ngọc Đường há hóc mồm Đưa tay lật Phong thư thứ ba Cái này không phải sẽ có body chứ Trong lá thư thứ ba Chỉ viết một câu duy nhất Xem ra Tất cả lý luận đều chỉ là nói xuông Muốn làm nghiên cứu Nhất định phải thí nghiệm Vậy cho phép tôi đi chế tạo một khối bỏ đi nhé Đọc tới đây Cả hai người đều tróng váng Bạch Ngọc Đường sực sốt thật lâu Mãi mới phục hồi được tinh thần miêu nhi Tên nhóc này thật sự định đi làm thí nghiệm sao triệt chiêu cong mày Đi tới sofa Anh ngồi xuống lắc đầu Ai, Hắn ta không chỉ muốn tự mình làm thí nghiệm còn muốn tôi làm cùng với hắn, xuất cục là vì cái gì? bạch ngọc đường ngồi xuống bên cạnh anh, có điều coi như có manh mối mai sao cho bên giám định để họ tìm xuất xứ mới phong thư này rồi chúng ta điều tra tiếp. ừ, triệt chiêu gật đầu, người này có lẽ là người bên cạnh chúng ta thôi. triệt chiêu nhỏ giọng nói, hoặc là có nguồn tin xác thực. Nếu không thì làm sao có thể biết so hành tung của chúng ta Thậm chí mấy thứ này cũng có thể đưa tới tận cửa nhà Thật sự là rất cả nghi Bành ngọc đường cầm lấy mấy phong thư Cho vào túi lông, đừng vật chứng Sáng mai về cục cảnh sát xem tiếp Đêm nay cậu cũng mệt rồi Nói xong liền kéo triệt chiêu về phòng Nằm lên giường hai người nằm đó, ngước mắt, ngật người, nhìn trần nhà. mãi tới nửa tiếng sau mới chịu thôi suy nghĩ miên man, cùng nhau say ngủ. sáng hôm sau hai người tinh thần sáng láng, bước ra cửa. quả nhiên thấy bó hoa đẫm máu kia vẫn ở trên thềm, chỉ là toàn bộ máu đã khô lại, dùng túi đựng vật chứng bọc lại, hai người thông thả sabo tới cục cảnh sát. Những thành viên còn lại của SCI cũng đã tới cảnh cục. Không ngoài sự đoán, Bao trưởng tỏ ra cực kỳ coi trọng vụ án này. Sau khi họp bàn với tất cả mọi người, ông chỉ lưu lại một câu. Trong vòng nửa tháng phá được án thì có thưởng, phá không được thì đi cọ toilet. Rồi, bước đi. Chờ, Bao Trường quét bóng, một đám đứng đằng sau. Mắt to chừng mắt nhỏ. Triệu hổ chọc chọc má hán. Anh nói xem. Sao lần nào cục trưởng bao. Cũng lên việc cỏ toilet. Đem dọa xếp chúng ta vậy. Má hán không trả lời. Chừng mắt liếc tổ tăng một cái. Công tôn đã có kết quả khám nghiệm từ thi chưa? Bạch Ngọc Đường hỏi. Chắc nhanh thôi. Lạc Thiên đáp. Công tôn đã ngồi trong phòng pháp y cả một đêm. Vừa xuất lời. Cánh cửa sầm một tiếng bị đẩy xa Công tôn hùng hổ sông tới Sắc mặt tái nhật Mắt thâm cuồng đẩy tơ máu vẻ mặt đằng đằng sát khí Anh ấy đều ngoan ngoan không lên tiếng Chở công tôn Báo cáo kết quả nghiệm thi Sầm một tiếng nữa Tập tài liệu bị ném lên mặt bàn Công tôn thập thì thì chửi mắng Hốn kiếp Chúng ta bị chơi đều Những người còn lại Hai mắt nhìn nhau ngơ ngác mờ mịt Bạch Ngọc Đường hỏi Vì chơi cái gì? Trong hai cỗ thi thể này Đều có một lượng thành phần sức phẩm Là loại thuốc mê hay dùng trong các vụ cưỡng xâm Công tôn căm giận ngồi xuống ghế Không cùng cấp bậc phạm tội Với cái vụ I love you kia Hả? triệt chiêu cho mày Có thuốc mê sao? Còn nữa Công tôn đưa ra ảnh chụp thi thể vụ án I love you lần trước. Các cậu nhìn đi, mấy số tay này lúc đầu chúng ta vẫn tưởng là bị tụ máu có đúng không? Đúng thế, mọi người gật đầu. Không phải là tạo ra lúc hung thủ tùm lấy thi thể để cắt thi thể đâu. Công tôn nói xong, túm lấy cánh tay triệu hổ làm ví dụ. Nếu tôi cắt một nhát ở đây, nói xong... Chỉ vị trí động mạch Muốn lấy máu Phải niết mạnh chỗ này Còn có chân Rồi cổ Tất cả các vết bầm này Đều song thủ Muốn xuyên lấy máu tạo thành Đầu tiên xiết chảy hết máu Sau đó mới phân thây Máu Bành ngầm đường Cùng triển chiêu Trao đổi một cái liếc mắt Lập tức nhớ tới bó hoa đẫm máu tối hôm qua Mấy hôm tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại Máu trong thi thể Rõ ràng đều chảy đi gần hết Nhưng lượng máu trên mặt đất Lại không đủ của ba người Hoa xa đều đã bị Lấy đi mất rồi Công tôn lại chỉ vào Anh chụp thi thể bảng hiệu cầm Và ăn linh lệ Nói tiếp Phương pháp xử lý hai bố thi thể này Không tinh tế bằng bộ án thứ nhất Nhiều khả năng không phải cùng một người làm quái dị. Mạch ngọc đường nhìn triển chiêu, hai người lấy bó hoa cùng mấy phong tư hôm qua ra đưa tới trước mặt mọi người. Cái gì đây? Công tôn cầm lấy bó hoa đen thẫm kia nhìn một hồi, rồi gọi một cậu nhân viên tổ giám định đem đi kiểm tra, so sánh với mẫu máu của mấy cô thi thể trước xem có thể điều tra ra xuất xứ hay không. Dựa trên những gì mấy lá thư này tiết ông thủ đán ra phải là một người chứ, bạch chỉ nghi hoặc, tại sao lại xuất hiện tình trạng này? Không thể nào, triệt chiêu lắc đầu, kẻ này suy mê thuật thôi miên, à ám chỉ, sao có thể sử dụng thủ đoạn không chuyên nghiệp như đánh thuốc mê thế được? Mọi người còn đang bạt bạc, bỗng thấy Lưu Phương sắc mặt tối sầm bước tới, xảy ra chuyện rồi. Dạo này sao có nhiều chuyện xảy ra liên tiếp vậy chứ Bạch Ngọc Đường nhíu mày Xem TV đi Liệu phương bật TV Mọi người cùng theo dõi mục tin tức Theo một nguồn tin đáng tin cậy Gần đây liên tiếp xảy ra Một loạt vụ án nghiêm trọng Có hành vi phạm tội Với mục đích thiêu chiến dưới cảnh sát Hung thủ để lại lời nhắn Tại hiện trường I love you, catch me Và body Thân phận người bị hại không có điểm tương đồng, có vẻ như lựa chọn ngẫu nhiên. Đáng chú ý nhất chính là thủ phạm đã gửi thư cảnh cáo cho tiến sĩ triển của SCI. Hắn muốn dùng người làm thí nghiệp, có điều cũng không làm cảnh sát tăng cường cảnh sát. Lần này, hung thủ đã tỏ ý đối đầu với giới cảnh sát bằng việc hại chết một con gái sĩ quan cảnh sát đang tại phí. Bạch Ngọc Đường vừa xem vừa tỏ ra hoang mang, quay đầu lại hỏi Lưu Phương: Sao bọn họ nắm được nhiều chi tiết như vậy? Lưu Phương thở dài: Hài, sáng sớm hôm nay các tòa soạn báo và đài truyền hình đều nhận được ảnh tư liệu, hơn nữa các trang web lớn cũng đồng loạt truyền tin, rõ ràng là con người cố ý tung tin. Kẻ nào lại chơi trò vô vị như thế chứ? Triệu hồ trực mắt triệt chiêu nhìn cậu ta Thả nhiên đáp hung thủ Vừa xuất lời Chuông điện thoại văn phòng SC vang lên Tược bình nhận điện thoại Vừa nghe liền ngay ngần cả người Vội vàng ấn nút chở máy Sau đó nhẹ nhàng tới bên máy tính Truy tìm nơi gọi tới Mọi người thấy hành động của cậu ta liệt tập trung tinh thần nghe ngóng chỉ một lát sau đồng kia điện thoại chuyển đến một thanh âm đã được xử lý qua máy biến âm giọng nói cật nhà xin chào, xin chào, Triệt okay. chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau hỏi là ai vậy không sự. người nọ nhẹ nhàng cười à, anh không hay anh chặt đầu ta có. Tình hoa tiếp mục lần này, lần này là tôi làm. Tình hoa tiếp mộc tức là đánh cháo đổi trắng thay đen. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cười lạnh. Án phân đã phá rồi. <cười> Người đó cười hai tiếng, không đáp mà lại lập tức đổi đề tài. "Chúng ta trò chơi đi." "Trò chơi gì?" Triệt Chiêu lạnh giọng hỏi học viên là nên biết tôi đã làm tất cả những chuyện này vì mục đích người nói tự hồ rất hưng phấn mục đích nào chuyện chiêu hỏi ai bên kia chậm rãi trả lời chuyện chiêu cười lạnh tôi không thấy điều đó à, à. sau này nào, ta thôi cái giọng kia lại tiếp tục Thế tôi thích nghe nói trong thời gian ngắn nhất ngài phải cắt mi không các ngài sẽ tìm được càng lúc nhiều đi lật sách bên kia sập máy đến hồi ti đều đều bạch ngọc đường ngẩng đầu hỏi tưởng bình cha được không tưởng bình tay run rẩy lắp bắp cha cha xa xôi người ở đâu bạch ngọc đường nhận ra cậu ta không vẻ khác thường ở Ở ngay trong tòa nhà này Chương 14 Mưu Toan Tín hiệu điện thoại Được phát xa Từ bên trong của cảnh sát Một câu nói của tưởng bình Có thăng dụng hết như ném mồi lửa Và chảo sầu đang sôi Mọi người trong SCI Đều độc loạt đứng lên Đưa mắt nhìn nhau Không nói nên lời Là người nội bộ sao? Bạch chỉ lên tiếng Khiến tất cả đang chấn động Liệt, bực tình Bạch Ngọc đường lập tức phân nhiệm vụ tường bình kiểm tra Toàn bộ hệ thống camera theo dõi của cục Đặc biệt những nơi Ít người lai phán, thủ Khó có khả năng sử dụng máy biết sọc Ở nơi đông người Xó Tưởng mình nhanh chóng chạy đến phòng quản chế Kiểm tra văn ghi hình Những người khác hãy tạm xa Hai người một tổ tìm cho tôi tất cả những kẻ đáng khả nghi. Bạch Ngọc Đường xa lệnh. Những người còn lại nhanh chóng thực thi. Triển Chiêu đột nhiên gọi với lại. Lạc Thiên, anh và Bạch Trì ở lại đi trong trường SCI. Tất cả mọi người đều giật mình quay lại nhìn Triển Chiêu. Miêu Nhi, cậu sợ Tiêu Hổ Ly Sơn? Bạch Ngọc Đường hỏi. Tôi không dám chắc. Trịt chiêu lắc đầu Nhưng cảm thấy bất an Nói xong Đưa tay bật ký âm của còi vừa rổi lên Muốn nghe lại cuộc đối thoại Mọi người ra khỏi văn phòng Phân tán Cha xét khắp cuộc đánh sát Triệt chiêu mở đoàn ký âm lên nghe Khẽ như mày Ngay lúc ấy Một người bỗng từ cửa tiến vào nói Đội trưởng Bạch Có vật chứng cho tổ SCI đây Phật chứng, Bạch Ngọc Đường chưa hiểu Phật chứng gì, không xóa hạ Viên cảnh sát trẻ kia đáp Vừa rồi, người biên tổ giám định bảo tôi mang tới Vừa nói, vừa đưa thứ ấy cho anh Bạch Ngọc Đường nhận lấy, đảo mắt nhìn khoách Trên bàn chất đầy tư liệu Nên đành để tạm chiếc hộp lên ghế Mở nắm xa Phát hiện bên trong là mấy kim thuốc nổ Được buộc lại với nhau Bên trên là một chiếc đồng hồ điện tử hiện thời gian 00:06:00:05 nguy hiểm lạc thiên nhấc chân đạp mạnh chiếc ghế xoay nếu phải người bình thường đạp thì ghế xoay soạn lắm chỉ quay vài vòng rồi chưa xa một đoạn nhưng cái mà lạc thiên có chính là thần lực một cước này của anh ta đã cho cái ghế bay xa xa, lao thẳng về phía cửa sổ văn phòng SCI. Chưa kế va mạnh vào lớp cửa kính, đập vỡ cửa sổ thủy tinh, rơi thẳng xuống dưới. Còn hộp bóp thì theo quan tính, bay phút ra xa, dựa không chung, đúng lúc nó nổ quanh, lòng trời lặn đất. Một luộc sóng nhiệt ập vào, khiến lớp cửa kính bên ngoài tan nát, mảnh vỡ bắn tứ tung. Bạch Ngọc Đường một tay bảo vệ triển chiêu, một tay túm lấy công tôn còn đang ngần người bên cạnh, kéo cả hai sụt xuống, đập đằng sau cái bàn. Lạc Thiên cũng lấy người che chở cho Bạch Trì, tưởng mình đã chui xuống gầm bàn từ lâu. Trong nháy mắt, tiếng chuông báo động vang lên khắp cục cảnh sát để mọi người sơ tán. Còi xe dưới lầu xéo ập ý như điên, ở hành lang đầy những tiếng chân hỗn loạn, Chỉ một lát sau, bao trưởng đã bồi bá lao vào Mặt trắng như chưa từng thấy, sống to Chuyện gì xảy ra vậy? Ông đào mắt nhìn xung quanh, kinh hãi, những người khác đâu Vừa xứt lời, đằng sau xuất hiện tiếng bước chân sập sập Là nhóm người SCI vừa tạm ra để điều tra cái tình nghi Đang cấp tốc, chạy loạn, trở về Vừa mới vào tay cửa, đã hô hào sếp, mọi người không sao chứ bạch Ngọc Đường Nhìn qua một lượt ngoại trừ lạc thiên bị xây xắt ở tay Do so mạch kinh tớ Những người khác đều bình an vô sự Bao trực đến nhân số Không thiếu mống nào Mà anh ấy đều phát hái khỏe mạnh. Ông thở phào nhẹ nhóm Hai chân nhún ra như bún Vội vàng tìm cái ghế Ngồi bịch xuống Thở phột hền bạch Ngọc Đường kéo triển chiêu và công tôn đứng dậy, bạch chỉ lạc thiên cũng đứng lên, bạch ngọc đường ôm vai lạc thiên. người anh em anh cứu tôi hai lần rồi đó, chung là phúc tướng. hành động vừa rồi của lạc thiên hoàn toàn xuất phát từ bản năng, bây giờ nhớ lại cũng không còn một chút sủng mình. bạch ngọc đường còn bảo cái gì mà ơn cứu mạng cơ chứ? lạc thiên bật cười, trước kia. Nếu không phải mọi người tốt giúp đỡ Thì làm sao tôi có ngày hôm nay Đây là ở hiền gặp lành mà thôi Mọi người cũng phá xa cười Sợ bóng sợ gió một hồi xong Thì bắt đầu cảm khái Quá may mắn Mạng mình cũng lớn qua đi Tượng Bình cầu xính luôn xuống đất rồi à Chiều hồ khó hiểu Nhìn Tượng Bình Phí, phí lời Tượng Bình mắt trận trừng Tôi tôi đứng dậy nổi sao Mọi người nhìn thấy hai chân tượng bình Xuân lập cập Thì buồn cười Lạc, lạc thiên được bình đưa hai tay Nắm giật chặt tay lạc thiên Người anh em tốt Cảm ơn cú đá thần kỳ của anh Em xin đại diện cho một nhà Già trẻ lớn bé của em đội ơn anh suốt đời Nói xong Lại đưa tay túm triệt chiêu tiến sĩ, amen, nam mô a di đà phật. anh còn linh hơn cái thứ xác quan thứ sáu cái thổ tà gì đó nữa. em cũng xin đại diện cho vợ dạy con thơ nhà em đội ơn suốt đời. Tiếp đó lại kéo mạch ngọc đường. còn nữa đội trưởng, anh tự nhiên lại có sự cảm trước mà đặt gói thuốc nổ cái xoay vào mối thần kỳ kia. quả đúng là bản năng động vật huyền diệu. Bạch Ngọc Đường sợ khóc giờ cười Tưởng mình bị soạn đến nói năng lung tung Mạch đưa tay nắm lấy cổ áo cậu ta nhấc lên Ngồi xuống nghỉ một lát đi Suốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Bao trực nãy giờ chưa lên tiếng Đột nhiên cao mày sẵn sứ Tại sao có thể có người đem kiếp nổ lớn thế Qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ để vào đây hả tật gặp mọi người, Liêm Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ý như hỏi, chuyển quỷ sĩ phát sinh trong nội bộ, có nên kể cho bao cục trưởng hay không. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Mọi người trong SCI theo bản năng liền đánh mặt lại, bao trưởng cảm thấy kỳ quái, Liêm Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu bước tới, mở chế độ loa ngoài. Alo? Đồng phía kia Im lặng một hồi Có tiếng người thở xa Sau đó lại là tiếng leo nhéo khó nghe kia Các ngài quả nhiên Không phải chạy tiệt Chạy chiêu như mày bom lại gửi tới No no no Người nọ cười Các ngài phải cảm ơn tôi mới đúng Mà không trong văn phòng có nhiều người như vậy He he. Nói rồi hút máy Mọi người chậm mặt Thăng mặt bao trưởng tái nhợt lại hỏi, suốt cuộc xảy ra chuyện gì? bạch ngọc đường thuật lại toàn bộ sự tình cho bao trưởng, bao gồm cả bó hoa anh trông thấy hôm qua, cùng những lá thư gửi chuyện chiêu và cú điện thoại được ghi âm vừa rồi. bao trưởng im lặng hồi lâu, quay lại nhìn viên cảnh sát mặt tái nhợt đứng đỡ đẫn ngoài cửa. vật chứng này anh đưa cho cậu. À, bên cảnh sát kia Mai một lúc mới hoàn hồn, Lắp ba lắp bắp đáp Là là một người bên tổ xám định Một cô gái trẻ Cô gái trẻ Nhưng người khác cũng giật mình Công tôn như mày Nhấc điện thoại Gọi tổ trưởng tổ xám định Alo, tổ trưởng Trần Gọi tất cả thành viên tổ xám định Lên SCI ngay lập tức Chỉ một lát sau, tổ trường trần Chẳng rõ đầu cua thay nhau thế nào sát theo một đội xám định Áo blue trắng chạy tới Đội trường bạch Hoa các anh vừa đẹp qua Còn chưa xám định xong Xuất lời đã bị một đống bừa bộn trước mắt Xoả cho ngay người Nhân viên tổ xám định nhịp nhau Bắn súng kiểu gì Mà muốn banh cuộc cảnh sát thế này Không đúng à Đây hơn 10 tầng lầu nha Bạch Ngọc Đường không đáp, hỏi: "Tất cả mọi người đều đủ mặt cả chứ?" A vâng, Tổ trưởng Trần thấy Bạch Ngọc Đường sắc mặt không tốt, lại còn có cả bao chứng, thấy tình hình có vẻ rất nghiêm trọng, liền nghiêm túc trả lời: "Tổ số định của tôi tổng cộng có 23 người." Bao chứng nhìn viên cảnh sát kêu hỏi: "Cậu nhìn xem là ai?" Nhân viên cảnh sát cẩn thận nhìn kỹ đám người. Một lúc lâu sau lắc đầu Không có Mọi người như mày Tổ thượng trần nghe chẳng hiểu ra sao Lấy làm lạ Chuyện gì thế Báo trưởng nói tiếp Vừa rồi anh có nhờ ai đưa vật chứng cho bên SC không Tổ thượng trần lắc đầu Không có Công tôn cũng nói Hẳn là không có đâu Đại đa số vật chứng bên tổ xâm định Đều phải thông qua tôi trước rồi mới mang đến SCI Tổ trưởng trần càng khó hiểu hơn Sau khi bao trường thuật lại tình hình Tổ trưởng trần lập tức phát hỏa Cái gì? Tên khốn nào lại dám ham hại tổ sấm địch của tôi? Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài Vấn đề này hoàn toàn không chút đồng mối. Quay lại định hỏi xem triển chiêu có kiến gì không Thì thấy hai mắt triển chiêu chăn chú nhìn chằm chằm về phía trước Bạch Ngọc Đường phóng theo tầm mắt anh, trông thấy Triệt Chiêu đang nhìn chăm chậm một người trong tổ sân định, là chàng trai trẻ đứng nơi cuối hàng. Chàng trai kia, trông khoảng 20, dáng người trung bình, tóc búi cua, không hiểu vì sao cứ luôn cúi đầu, hai tay phò vò cái áo, bộ dạng có vẻ nhút nhát, không yên. Bạch Ngọc Đường nhìn một lúc, quay lại nhìn Triệt Chiêu một mắt gặp nhau. Bạch Ngọc Đường nhớn mày. "Điều gì làm sao thế? Sao con kia có vấn đề sao?" Triệt Chiêu nheo mắt. "Cậu không thấy cậu ta phản ứng khác với mọi người à?" Bạch Ngọc Đường có vẻ hứng thú. "Sao nào?" Triệt Chiêu liếc mắt chỉnh mấy người khác. Những người khác xem phản ứng của bọn họ là tức giận và bất mãn, còn có vẻ oán hờn nhưng nhìn cậu ta đi. Rõ ràng là nhấp nhộm và sợ hãi mà. Bạch Ngọc Được sáng tỏ. Đúng vậy. Bao trưởng nhìn viên cảnh sát lúc nãy. Nói với Triệu Hồ. Đưa cậu ta đi thẩm vấn. Triệu Hồ gật đầu dẫn người đi. Về vấn đề của tổ sắm định. Bao trưởng quay sang. Nói với tổ trưởng Trần. Cứ về làm tiếp phần sự của mình. Được tiết lộ với bất cứ ai chuyện này. Để sau tôi sẽ điều tra rõ ràng. Sở tổ trưởng trần gật đầu, dẫn các tổ biên rời đi. Bạch Ngọc Đường nháy mắt một cái với Trương Long và Phương Triều ở cửa đối diện. Hai người lập tức hiểu ý, bước tới. Trương Long hỏi: "Sếp có phải muốn bọn em theo dõi cậu tóc huấn cua bên tổ giám địch không?" Sở Bạch Ngọc Đường nhướng mi, cũng thông minh ra phết. "Bữa nay thấy anh với Triển Xích Triển nhắm cậu ta mãi mà" Trương Long cười cười, cùng Vương Triều bước ra khỏi văn phòng. Đến khi bọn họ đi rồi, Bao Trường quay lại nhìn mọi người. "Mấy đứa các cậu cẩn thận cho tôi một chút về cái chuyện quy sĩ trong nội bộ tìm để lộ ra ngoài, tôi sẽ sắp xếp người điều tra." "Từ bọn cháu cũng có thể điều tra được mà," Triết Chiêu hỏi. Bao trưởng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Được rồi, được rồi, cứ cẩn thận một chút cho tôi là được Nói xong, hùng khổ, bỏ đi Rời khỏi SCI Trở lại công làm việc của mình Bao trực, nhấc điện thoại Alo, Khải Thiên, tôi đây Hai thằng nhóc bị theo dõi Ừ, được, tôi biết rồi Trong văn phòng SCI Mạch thủy tinh, vương vãi khắp trên mặt đất Giấy tờ, rơi sớt, lung tung Bạch Ngọc Được lắc đầu Phải tìm ai đến quét sọn thôi Công tôn ngồi xuống cây sượng Nếu hung thủ Ở trong cuộc cảnh sát Mà nơi này Thì kẻ xa người vào tấp nập Tìm chỗ vắng vẻ Lại không có camera theo dõi Nơi như thế Thật sự không có nhiều lắm đâu Có một chỗ Chiến chiêu đột nhiên nói Khi nãy qua điện thoại Tôi có nghe có tiếng gió thổi Xó Mọi người Trần trọn mắt Đồng thanh nói Sân thượng Tất cả nhanh chóng chạy lên sân thượng Theo lệnh của bạch ngọc đường Mà tạng xa lục xoát khắp nơi chợt nghe bạch trì La lên một tiếng Nha Mọi người lập tức chạy tới Thấy bạch trì đang đứng ở mặt sau sân thượng Ở đằng sau Có một khoảng sân được chắn gió Trên mặt đất Trước mặt cầu một thi thể nằm chình hình. nạn nhân bị một sao căng ngang yên hầu nên tử vong. nhưng kỳ lạ hơn áo ngoài của anh ta đã bị lấy mất. anh ta là cảnh sát. công tôn ngồi sụp xuống, xuống kiểm tra tình hình nạn nhân. là cảnh sát tuần tra, giấu hằn trên trán là do so đội mũ cảnh sát thường xuyên mới có và cả loại đồng hồ chuyên dụng được cấp phát nữa. mọi người chập bắt. Trường Long cùng với Vương Triều chia làm hai đường, lằng lẽ theo dõi anh chàng cuối cua tột sấm đỉnh. Cậu ta không cùng mọi người trở về tột ngay mà bảo muốn đi vệ sinh. Sau đó lại một mình lén vào phòng thay đồ. Alo, cậu ta nhìn quanh kiểm tra xem có người không, sau đó liền vội vàng nhấc điện thoại. Sao em có thể làm như vậy chứ? Đồng bên kia Không biết đáp tại gì Mà cậu chàng bắt đầu bị kích động Em tiếp cận anh Chỉ vì muốn anh dẫn vào Rồi tống bom SC sao Alo alo Đối phương hiển nhiên đã sập máy Cậu chàng hú cua Ngu ngơ ngồi thịt xuống ghế độc óc đang sôi tung Thì đột nhiên con người Vỗ vào vai một cái a cậu ta giật mình kêu lên quay lại thấy Trương Long sắc mặt lập tức trắng bệ. A, Vương Triều cười lạnh, "Chú em, theo bọn tôi trở về tâm sự chút nha." Nói rồi, sắt ngượt đi.